các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Nhà kính này đặc biệt ở chỗ, người ngoài nhìn vào chỉ thấy một màu xanh vui mắt, nên nghĩ ở bên trong có rất nhiều loài hoa. Song nếu thật sự đi vào bên trong, mới phát hiện nó cực kỳ trống trải. Trừ có bốn góc trồng hoa xa, thì chỉ có một thảm cỏ ở giữa, vừa yên tĩnh lại vừa tươi mắt. Ngồi ở trên thảm cỏ, anh vân tay dạn nhất mấy cọng cỏ, cỏ. Được một lúc, anh nên cảm thấy nhàm chán, vì thế anh xoay người lại ngồi sầm trên đất. Hai tay tựa cảm đặt ở trên ghế, anh bắt đầu nhìn Kiều Nhung Ngọc. Nhung nhung thật là đẹp. Nhìn một lượt từ đầu đến chân, ánh mắt của anh liền dừng lại trên chức chiec bung đã nhô ra của Kiều Nhung Ngọc. Cảm thấy thật là khó tin, anh liền vươn một bàn tay kẽ chạm vào rồi vội vàng rột tay về. Có qua có lại anh cảm thấy đuổi rất vui nên lá gan cũng to thêm. Cuối cùng liền can đàm, trèo lên ghế nằm thật hẹp. Anh thật là cẩn thận ôm Kiều Nhung Ngọc vào lòng Rồi sau đó xoay người nằm ở phía dưới Rồi để cho cô nằm trên người mình Đầu tựa vào ngực anh Bởi vì động tác của anh rất nhỏ Rất khẽ Nên Kiều Nhung Ngọc đang ngủ say Cũng chỉ lâu bầu một chút rồi lại ngủ tiếp Thật là may quá Nhung Ngọc không có tỉnh lại Anh vô cùng vui vẻ ôm lấy cô cúi đầu người mùi hương vương trên tóc cô Anh cảm thấy mình chính là người hạnh phúc nhất Trên thế giới này Hưởng thụ ôn hương Nguyễn Nhọc ở trong lầm chưa được bao lâu. Hạnh phúc của anh đã bị Bạch Sật Phong cắt bàn. Vũ vọng à? Anh em Mà Lộ nói hai đứa ở đây. Bạch Sật Phong vừa bước vào nhà kính. Liền nhìn thấy hai người đang nằm ngủ ở trên ghế. Lời đến bền môi bị anh miễn cưỡng nuốt vào. Không hiểu sao, anh lại cảm giác như mình đang bước vào trốn thần thiên cách xa với nhân gian vậy. Phong Vũ vọng quay đầu nhìn về phía cửa. Liền thấy Bạch Sật Phong đang đứng ngay đó. Kiều Nhung Ngọc cũng chậm rãi tỉnh lại. Cô có cảm giác nhờ mình đang nằm trong một chỗ rất ấm áp. Tự hỏi tại sao thì vừa ngừng đầu lên đã nhìn thấy khuôn mặt ngây ngốc nhìn về phía cửa. Vũ vũ. cúi đầu nhìn xuống cô mới phát hiện mình đang nằm trên người anh. Cô từ trên người anh ngồi dậy rồi ngồi xuống bên cạnh. Nhìn tao tầm mắt của anh liền thấy bạch giật phong đang xấu hổ đứng ở cạnh cửa. Anh ba, tìm chúng em có chuyện gì sao? Từ lúc Kiều Nhung Ngọc tỉnh lại Lực chú ý của phong vũ vọng liền chuyển sang người cô. Thấy cô ngồi dậy, anh cũng vội vàng quay dậy. Sau đó anh ngồi ôm cô từ phía sau. Đầu tựa trên vai cô, thỉnh thoảng còn cọ cọ vài cái. Khóe miệng kẽ nhích lên với vẻ mặt vô cùng ngọt ngào. Bạch giật phong vừa như không thấy hành động của phong vũ vọng. Anh từ từ tiến vào mở miệng. Anh có chuyện muốn bàn bạc với em. Với em ư. Quay đầu nhìn cái đầu đang dựa trên vai mình. Cô khong thay hanh đong cua phong vu phong không nói nửa lời. Lại quay đầu nhìn bạch giật phong Cô im lặng chờ anh nói tiếp Đúng vậy Anh gật gật đầu Anh bị anh cả phải đi nói chuyện mở chuyện họp báo với Kiều Nhu Ngọc Còn ngã hành thì đi nhà họ Kiều Anh thấy cô cũng may mắn Bởi vì hiện giờ phóng viên đang vây ở bên ngoài Muốn ra khỏi cửa là một việc vô cùng khó khăn Chính là về chuyện mở họp báo Cuối cùng vẫn quyết định mở họp báo sao Cũng giống như cô nghĩ muốn ổn định lại chuyện này thì chỉ có mở một, một cuộc họp báo lại nhanh nhất và hiệu quả nhất. bạn giật phòng không trả lời vấn đề của cô. anh biết dựa vào trí thông minh của cô, chắc chắn cô đã biết vì sao phải làm như vậy rồi. bắt đầu từ đâu đây? hàn không phải là chuyện quá cứ, bởi vì nó không mới quan trọng. tin tức kích thích nhất là chuyện về phong vũ vọng và cuộc hôn nhân của bọn họ. là chuyện của vũ vọng và sự thật về đám hỏi nói chuyện với người thông minh thật đúng là rất thoải mái. Tay của phòng vũ phòng không an phận, vươn ra đặt trên cái bụng hơi nhô cao của cô, mà đầu cũng cọ tối, cọ lôi. Hai cánh môi mỏng cũng bắt đầu in dấu ở trên cẩn cổng mảnh khảnh, thỉnh thoảng còn cắn kẹt vài cái ở trên vành tay nhỏ xinh xắn. Cô không phải không có cảm giác trước hành động của anh, chỉ là cô co nhẹ nó tren can co manh khanh thinh thoang con can thôi. Vậy thì co nhe no ma thoi vay thi cần em làm cái gì đây? Nếu đã đặc biệt chạy tới tìm cô. Thì chắc chắn là có việc cần cô làm rồi. Anh cả bảo ngã hành đến nhà họ Kiều. Mời ba mẹ của em tham gia họp báo rồi. Anh không trả lời câu hỏi của cô mà là nói sang chuyện khác. Cô nhớ mày nhìn anh, xem ra chuyện cô trả tiền giúp ba mẹ sẽ không giấu được nữa rồi. Muốn em tham gia sao? Cân nhắc tình trạng sức khỏe của em. Chúng ta chỉ mở một cuộc họp báo nhỏ nhỏ. Chỉ mời mấy tòa soạn nổi tiếng và giới truyền thông thôi. Không phải là bất cứ người đàn ông nào cũng có thể chấp nhận được một cô gái quá mức thông minh. Nhìn chàng trai đang tựa vào người cô trộm hương kia, anh khẽ mỉm cười. Trên thế giới này, chỉ có Vũ Phong chấp nhận cô ấy vô điều kiện, và ngược lại, cũng chỉ có cô ấy mới yêu thương Vũ Phong. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net